Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tay bắt một tên, nhóc con cười lạnh nói Các con cùng tắm, vậy thì cùng nhau tắm một lần nữa đi Nhưng mà cha con thật sự đã tắm rồi, con cũng vậy nha Màu cầm miệng hết lại cho cha Cả đường trạch bầu trời đều ở đây quanh quẩn là tiếng trống to của đường trá Mà nhìn một màn này, Lâm Cải Nhi mỉm cười hạnh phúc Lại tiết mục này ngày ngày trình diễn Anh trá thế nhưng lại không chê phiền nhá Đột nhiên bụng của cô trận ruộn co rút nhanh Đau đến mức làm cho cô thoát ra mồ hôi lạnh Cô đang cầm hạnh phúc cuồn cuộn Cái bụng mạo khô to Chồng yêu à, em muốn sinh rồi Nghe được tiếng kêu của Khải Nhi Đường chá lập tức bỏ lại con trai Lao ra khỏi phòng tắm Bà dạ, em chịu đựng một chút Anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện Nói xong, anh ôm lấy Khải Nhi chạy ra ngoài Khải Nhi nhìn đường chá trán đổ mồ hôi Thì không khỏi quẩy nói Chồng yêu à Nhìn bộ dạng của anh cần trông kìa, cũng không phải là lần đầu tiên sinh, không có việc gì đâu. Anh mới là không cần trông. Đường trá cố tự chấn định nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng mặt của anh vẫn là căng thẳng như cũ. Ông xã à, lần này là không nên té xỉu nữa nha. Nhớ tới lần trước kia cô sinh một đôi song sinh tinh nghịch, chồng yêu té xỉu làm cô cảm thấy thật là buồn cười. Sẽ không, lần này anh muốn tỉnh táo cùng với em. Đường trá đốc định nói. Lần trước bởi vì vội vàng, anh còn không kịp tham dự sáng sinh cùng với hai đứa bé. Lần này, anh nói cái gì cũng muốn toàn bộ hành trình cùng với Khải Nhi. Làm hậu thuẫn kiên cường cho cô, anh sẽ quyết không cho phép mình té dìu nữa. Cho đến khi đứa trẻ chào đời, bác sĩ nói cho anh biết mẹ tròn bình an, thì anh mới thở phào nhạy nhõm. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn, trong trứng nước ngọt ngào, đường trá có một loại cảm động không nói nên lời. Cầm lấy bàn tay của Khải Nhi, đường trá thân tình cất lời. Bà xã khổ cho em rồi. cả nhi trở lại cầm bàn tay của đường trá, cho mắt tràn đầy hạnh phúc. Ở bên trong phố xá sầm ất Lâm ngạo Phong mạnh mẽ giết chặt lấy tay của một cô gái nhỏ đáng yêu. Lái chiếc xe với tốc độ thật nhanh đi về phía trước. Doãn nhạc nhạc bị cậu ta làm cho kiếp sợ lập tức nhắm mắt lại. Ác ma, cậu muốn chết nhưng mình còn muốn sống nha. Nhạc nhạc yêu quý à, mình làm sao cam lòng lại để cho cậu chết chứ. Lãnh Ngạo Phong hài hê cất tiếng cười, cậu ta ở Canada tham gia cuộc đua xe tranh tài, hiện tại tốc độ này đối với cậu ta mà nói, giống như là sen bò công khác gì nhau cả. Ác ma kia, cậu mau thảm mình xuống đi." Doãn nhặc nhặc lấy hết dũng khí ra lệnh, cô cũng không dám cùng với Ác ma Phong ở chung một chỗ, ai biết cậu ta một lát nữa lại làm ra cái chuyện gì chứ. Để một lát nữa sẽ cho cậu xuống thôi." Lâm Ngạo Phong chẳng những công đỗ xe, Ngược lại lại đem chiếc xe này lái đi nhanh hơn, làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Nhạc Nhạc, cũng vui thật sâu vào trong ngực của cậu ta. Ngực của Lâm Ngạo Phong cổ rộng, khóe miệng cười tà không che giấu được vẻ hài lòng. Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng, cái này khắc hoa ở bên trong cửa sắt, còn có một vườn hoa xuyên thấu qua dây leo sum xê, có thể thấy cửa chính của căn biệt thự được mạ vàng, lóe ra một tia sáng chói mắt. Doãn Nhạc Nhạc lén lén từ trong ngực của Lâm Ngạo Phong nhô đầu ra, nghi ngờ mà nhìn về phía biệt thự trước mắt. Đây là nơi nào chứ, thật là đẹp nha. Lâm Ngạo Phong nhấc cổ áo của Doãn Nhạc Nhạc, lôi cô đi vào bên trong nói, "Cô xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Nhạc Nhạc à, vấn đúng lúc hôm nay ông nội bà nội, bà mẹ và anh chị rể, tất cả đều ở nhà. Hôm nay không bằng hôm nào, chúng ta đến gặp mặt chào hỏi thôi." "Mình, mình không muốn." Doãn Nhạc Nhạc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Cô cũng không muốn làm cô dâu của Lâm ngạo Phong, tại sao phải gặp mặt ba mẹ của cậu ta chứ? Lâm ngạo Phong một cước, đá cho văn cửa chính hoa lệ mạ vàng, rồi bá đạo đem dẫn nhạc nhạc đầy mạnh vào phòng khách cầu kỳ. Bên trong phòng khách, tất cả lớn nhỏ 9 người đồng loạt nghiêng đầu mà nhìn cậu ta. Cậu, cậu vừa trở về nước, không coi trọng nhà cửa của con, thật là không hiểu chuyện mà. Hai đứa nhóc tống nhau như đúc nhanh chóng xong về phía trước, một trái một phải kẹp cậu ta lại. Lâm Ngạo Phong cười hắc hắc, đối với hai đứa bé trai này cất tiếng nói: "Cậu chính là có chuyện cẩn cấp, nếu không nhanh thì bà xã sẽ không có đó." Một bé trai trong đó nghịch ngợm đứng ở trước mặt Doãn Nhạt Nhạt, ngước suy nghĩ Doãn Nhạt Nhạt nói: "Cậu à, cô ấy thật là xấu nha, xác thực là công xinh đẹp lắm nha." Một đứa nhỏ khác bộ dạng giống như một tiểu đại nhân, tự như nâng cằm của mình lãnh cốc nói: "Chỉ là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cô là vợ của cậu, không cần hai người các con hài lòng." lâm ngạo phong đẩy hai bé trai ngăn cản ở trước mặt doãn nhạt nhạt ngần ngang đi tới đằng tựa trong ngực của đường trá khả nhi lần đầu tiên nhìn thấy doãn nhạt nhạt thì lập tức cảm thấy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net